Đúng là rất nhiều. La Phi lấy ra tấm ảnh chụp nghi phạm trích xuất từ camera giám sát. Anh nhìn xem. Có ấn tượng về người này không? Phản ứng cũng giống như Chu Tử Tuấn, nhìn tấm ảnh, Thạch Tuyển Nam cũng chỉ lắc đầu ngơ ngác. La Phi nghĩ một lúc rồi lại hỏi. Anh thấy trong số những người yêu chó, liệu có người nào có hành động cực đoan đối với Lý Tiểu Cang hoặc Lâm Thụy Lân không? Hành động cực đoan thì Thạch Tuyền Nam cảm thấy có gì đó không ổn, anh ta cau mày hỏi lại. Rốt cuộc anh muốn nói gì? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? La Phi cũng không giấu nữa, anh nói thẳng. Lý Tiểu Cang đã chết rồi. Lâm Thụy Lân cũng đang bị đe dọa sẽ phải chết. Cảnh sát đang điều tra truy tìm đối tượng có khả năng là hung thủ. Thạch Tuyền Nam giật bắn mình, khi hiểu ra ngầm ý của đối phương, Anh ta vội rối rít xuýt xoa, tuyệt tuyệt đối không phải do chúng tôi gây ra. Đến những con vật nhỏ chúng tôi còn không nỡ giết, làm sao có thể giết người được chứ? La Phỉ không có thời gian phản bác logic chả còn đó. Anh lại lấy ra hai tấm mảnh đưa cho đối phương xem. Hai người này, anh đã gặp bao giờ chưa? Hình ảnh kiểu diễm của Triệu Lệ Lệ trong tấm mảnh lập tức khơi dậy trí nhớ của Thạch Tuyền Nam. Đồng tử của anh ta giãn to, đồng thời gật đầu vẻ phân trần. La Phi lại nói: Nghe nói lúc đó hai người này cũng đã đến hiện trường, nhưng đến rất muộn. Thạch Tuần Nam xác nhận điều đó. Đúng vậy, khi họ đến, chúng tôi đã đưa số chó lên xe, chuẩn bị rời đi rồi. Anh có ấn tượng như thế nào về hai người này? Không tốt lắm. La Phi truy hỏi. Tại sao? Họ không giống như chúng tôi. Anh chàng đó lái một chiếc xe xin, dáng vẻ rất nhạo mạng. Hai người đó nói, chó của mình bị mất, muốn tìm xem. Kết quả làm chúng tôi mất khoảng 10 phút, nhưng anh ta hoàn toàn không cảm thấy có lỗi. Cứ như thế chúng tôi sinh ra, đã phải coi anh ta là trung tâm. Tất cả đều phải quay xung quanh anh ta. Lạp phỉ để ý thấy những lời phàn nàn của Thạch Tuyển Nam, chỉ hướng vào riêu thư hạt, không hề nhắc đến triệu lệ lệ. Xem ra anh chàng này, cũng như phần lớn đàn ông, có thiện cảm một cách bản năng đối với các cô gái đẹp. La Phi tiếp tục hỏi. Thế giữa họ và người của các anh có xảy ra xung đột gì không? Thạch Tuyền Nam lắc đầu nói. Không có xung đột gì, chỉ là có một người kích bác họ một chút. Kích bác thế nào? Họ sốt ruột muốn tìm chó mà, tìm hết một lượt vẫn không thấy đâu. Sau đó có người cố tình chọc tức họ. nói là trên xe tải vẫn còn mấy con chó hay là họ sang bên đó tìm xem. Thế họ phản ứng thế nào? Họ không nhận ra câu nói đó, cố ý bịt mặt họ, lại sang chỗ xe tải tìm thật. Nhớ lại tình cảnh lúc đó, khóe miệng Thạch Tuyền Nam thoáng hiện nụ cười giễu cợt, như thể tìm được cảm giác hơn người về trí tuệ là vì tiếp tục khai thác các chi tiết liên quan. Thấy cuối cùng họ có tìm thấy không? Thạch Tuyền Nam xòe tay. Chuyện này thì tôi không biết. Họ sang bên chỗ xe tải tìm chó thì chúng tôi cũng đã lái xe rồi đi. La Phi trầm ngâm một lúc, dường như không còn gì để hỏi thêm nữa. Anh đưa tay ra hiệu cho Tiểu Lưu ngồi ở cách đó không xa. Tiểu Lưu hiểu ý, đứng dậy nói với Thạch Tuyền Nam. "Được rồi, không còn việc gì nữa, tôi tiễn anh nhé." Thạch Tuyền Nam đứng dậy luôn. Lịch sự chào La Phi rồi dạo bước theo Tiểu Lưu ra ngoài không chút lưu luyến. Sau khi tiến thạch tuyển Nam về Tiểu Lưu quay trở lại thì thấy La Phi ngả người ngồi trên chiếc ghế làm việc hai tay đan vào nhau đặt trên bụng nhắm mắt không biết đang nghĩ gì. Đội trưởng La Tiểu Lưu gọi một tiếng rồi hỏi Anh đang nghĩ gì thế? La Phi mở mắt nói Tôi đang nghĩ theo lễ lễ và Diêu Tư Hàn sang bên chỗ xe tải tìm chó. Tiếp đó có khả năng xảy ra chuyện gì? Tiểu Lưu ngãi đầu lẩm bẩm. Cũng không biết họ có tìm được không? La Phi phân công gọi gọi điện thoại cho Chu Tư Tuấn hỏi thử xem sao. Sau khi họ sang bên chỗ xe tải thì có những chuyện gì xảy ra? Tiểu Lưu bèn gọi điện thoại cho Chu Tư Tuấn, sau một hồi trao đổi, anh báo cáo với La Phi Chu Tư Tuấn cũng không biết, nói là sau khi Lý Tiểu Cang và những người khác ra về, anh ta cũng đi luôn, hay là tìm người lái chiếc xe tải xem. Trong bản ghi chép nhiệm vụ tại hiện trường có lưu loại biển số xe đấy, tìm lái xe chắc là không khó. Là phịch sô tải. Không cần kiểm tra biển số xe nữa. Lâm Thụy Lân chắc chắn sẽ có phương thức liên lạc của lái xe. Hỏi là biết ngay. Đúng thế. Bây giờ Lâm Thụy Lân đang ở trong đội cảnh sát hình sự, Tiểu Lưu quay người định đi. "Vậy em đi hỏi luôn." "Đợi đã." La Phi gọi Tiểu Lưu lại, anh nhìn đồng hồ đeo tay. "Cũng muộn rồi. Thế này nhé, cậu gọi cả Lâm Thụy Lân, chúng ta cùng ra nhà ăn, vừa ăn tối vừa nói chuyện." thật khó nuốt. Lâm Thụy Lân nhìn khay đồ ăn trước mặt hồi lâu, cuối cùng đưa ra một câu bình luận như vậy. Tiểu Lưu ở bên cạnh bất mãn phản bác. Anh đã ăn đâu, làm sao mà biết khó nuốt? Lại còn phải ăn sao? Lâm Thụy Lân chỉ vào các món ăn trong khay, bắt đầu bình phẩm. "Cậu xem, lá hẹ to như thế này, chắc chắn là giả đến mức chả nhai được. Món gà kho này ấy hả? Là loại gà thịt nhanh lớn." chả có chút mùi thơm nào cả. Còn món cá này, rõ ràng là bị đông lạnh. Mắt đã lóm cả vào. Tiểu Lưu giới thiệu với đối phương: "Anh nếm thử món mọc này. Đây là món tủ của nhà ăn chúng tôi đấy. Vừa ngon vừa mềm." Bạch Trọng cũng ngon. Lâm Thụy Lân hiếm hoi khen được nửa câu, nhưng liền đó lắc đầu luôn. "Nhưng bây giờ là mùa hè mà. Vị nên thanh đạm một chút. Tỷ lệ thịt băm cần ít thịt mỡ một tí." cho thêm tí của má thầy vào thì ngon lắm." Tiểu Lưu lườm đối phương một cái, gắp một viên mọc ăn với cơm hết sức ngon lành. Thanh niên to khỏe lại vất vả đi lại cả ngày trời, đang cần những món béo ngậy như thế này để tăng cường thể lực. Lâm Thụy Lân nhăn nhó nhìn Tiểu Lưu, lại nhìn La Phi. La Phi cũng bắt đầu ăn cơm, như thể không hề nghe thấy lời kêu ca phản nạn của đối phương. Lâm Thụy Lân không chịu nổi nữa, anh ta đưa ra yêu cầu tố bảo nhân viên ở quán mang ít đồ ăn đến. La Phi không đồng ý, thái độ kiên quyết. Không, không được. Ham muốn lớn nhất của Lâm Thụy Lân chính là ăn uống, nghi phạm rất có khả năng nhắm vào điểm này để mưu hại anh ta. La Phi làm sao dám để anh ta tiếp xúc với đồ ăn mang từ bên ngoài vào? Lâm Thụy Lân vứt đũa xuống bàn như trẻ con, giận dỗi la bỏ. Sao lại không được? Vì sự an toàn của anh La Phi cũng không nói nhiều, nhưng chỉ vỏn vẹn mấy chữ cũng đã đủ sức nặng để đối phương hoàn toàn từ bỏ ý định. Lâm Thị Lân thở dài một tiếng, đẩy sầu não, sau đó, anh ta lại cầm đũa lên, gắp một chút rau hẹ bỏ vào miệng, nhai một cách vô cùng khó nhọc. Sau khúc đệm ngắn, La Phi bắt đầu đi vào vấn đề chính. Anh liếc nhìn Lâm Thị Lân một cái. Người lái xe tải Vũ Bành vận chuyển chó nửa năm trước Anh có quen anh ta không? Anh nói láo thỏ sao? Lâm Thụy Lân lập tức trả lời. Quen. Trước đây lần nào cần vận chuyển chó đến huyện biệt, tôi đều nhờ ông ấy. Láo thỏ à? La Phi và Tiểu Lưu nhìn nhau, đều thấy tên gọi đó thật kỳ lạ. Đó là biệt hiệu của ông ta. Tên thật của ông ta là Tử Liên Sinh, nhưng những người biết ông ta đều gọi ông ta là Láo Thỏ. Nhắc đến chuyện này, Lâm Thụy Lân bất giác tết miệng cười. Đó là một nụ cười tự tin, tươi vui, giống như người ta nhìn thấy anh hề trong rạp xiếc. La Phi nhìn ra trong nụ cười của đối phương dường như có ẩn chứa nội dung gì đó, liền hỏi thêm một câu. Có chuyện gì không? Lâm Thụy Lân đưa tay lên rãnh môi, làm động tác minh họa, nháy mắt nói. Ông ta bị mồm thỏ. La Phi biết mồm thỏ nghĩa là gì? Đó là một loại dị tật bẩm sinh trên mặt Người mắc dị tật này Ránh môi bị hở ra Môi tách thành ra ba mảnh Giống như con thỏ Theo cách nói dân gian của Long Châu Loại dị tật này còn được gọi là mồm hở La Phi truy hỏi Ừm um, Tính cách của ông ta thế nào Rất thật thà Hoặc có thể nói là nhu nhược vô cùng Giống như con thỏ ấy Lâm Thụy Lần ngước mắt suy nghĩ một chút Rồi nói tiếp Mm, thậm chí còn chẳng bằng con thỏ. Thỏ cuống lên ngon cắn người. Từ Liên Sinh thì đúng là lúc nào cũng im tin thít như thóc trong bổ. Nghe những lời miêu tả đó, trong đầu La Phi đã phác họa ra được một hình ảnh. Đó hẳn là một người đáng thương ở dưới đáy xã hội, địa vị thấp hèn, tính cách yếu đuối, dị tật trên mặt, càng khiến ông ta phải nếm trải đủ mọi đắng cay của cuộc đời. Bởi ông ta từ lâu đã quen với việc chịu đựng mọi điều, chỉ rút vào trong thế giới của mình, không hề dám phản kháng. La Phi nói với Lâm Thụy Lân: "Anh gọi điện thoại cho ông ta đi, tôi có việc cần hỏi ông ta." Nhưng Lâm Thụy Lân nhếch miệng, nói với vẻ khó xử: "Tôi gọi điện thoại, sợ là ông ta không nghe máy." "Tại sao? Không phải là anh và ông ta cũng khá thân quen sao?" Lâm Thụy Lân nói. "Trước đây đúng là khá thân quen, Nhưng từ sau vụ chặn xe Ông ta không muốn liên lạc với tôi nữa Là phì giỏ đoán Sao Lần đó anh không thanh toán cho ông ta à Lâm Thụy Lần lộ vẻ vô tội Làm sao mà thanh toán được Thứ nhất Bản thân tôi không kiếm nước đồng nào Thứ hai Chúng tôi đã thỏa thuận Là phải vận chuyển chó đến huyện biện Kết quả còn chưa ra khỏi thành phố đã bị chặn lại Ông ta đã làm xong việc đâu Tôi thanh toán sao được là phải đưa ra đánh giá từ góc độ khách quan công tâm. Chưa làm xong việc là vì gặp sự cố ngoài mong muốn, có phải là trách nhiệm của ông ta đâu. Hơn nữa, anh đã nhận tiền của bên Lý Tiểu Cang, dù thế nào cũng phải hỗ trợ cho lái xe ít tiền công và tiền xăng dầu chứ. Tiểu Lưu ở bên cạnh cũng lên tiếng chế nhạo. Anh ta thấy đối phương thật thà dễ bắt nạt nên quịt được là quịt. Nếu là một lái xe đáo để khác, xem anh ta có chuẩn được không? Lâm Thị Lân nhăn nhó biện minh cho mình. <cười> "Hai anh cảnh sát, nếu các anh thấy tôi làm việc không hợp lý, tôi cũng không biết nói gì. Nhưng tôi làm nghề kinh doanh, rất nhiều việc, chỉ có thể ích kỷ một chút. Nếu tôi bàn phát lòng tốt khắp mọi chỗ như các anh thì lỗ vốn phá sản lâu rồi." Tiểu Lưu cười nhạt nói một câu. <cười> "Toàn gian thuộc." La Phỉ không muốn mất thời gian vào chủ đề này, anh nói với Lâm Thị Lân Vậy thì anh cho tôi số điện thoại di động của ông ta, tôi tự gọi." Lâm Tịch Lẫn liền tìm số điện thoại của Tử Liên Sinh đọc cho La Phỉ. La Phỉ bấm gọi, nhưng đầu bên kia vọng tới thông báo của hệ thống: "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không có." La Phỉ cau mày. "Sao lại là hiện không có? Số hiện không có sao?" Lâm Tịch Lẫn có vẻ không tin lắm, lại cầm điện thoại di động của mình lên gọi lần nữa. Quả nhiên là như vậy, anh ta bĩu môi nói, không đến mức độ thế chứ. Đổi cả số máy à? Tiểu Lâu cười hì hì nhìn Lâm Thụy lần, cười kiểu trên nỗi đau khổ của người khác, sau đó anh chủ động nhận việc. Đội trưởng La, em vẫn phải đi điều tra nhỉ? La Phỉ suy nghĩ giây lát rồi nói, giờ này mọi người trong cơ quan đều đã về rồi, ngày mai hẵng điều tra. Cả đêm hôm qua cậu không ngủ à? cũng phải nghỉ ngơi một chút cho lại sức. Thực ra không chỉ Tiểu Lưu cả đêm không ngủ, La Phi cũng quay như tròng trỏng cả ngày hôm nay. Bây giờ Lâm Thụy Lân đã được cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt, có nghĩa là đã chặn đứt nguồn xích phạm tội giết người liên tiếp của hung thủ. Cảnh sát cũng phải tranh thủ cơ hội nghỉ ngơi mới có thể tiếp tục chiến đấu tốt hơn. Cho nên Tiểu Lưu vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của La Phi. Ừm, thế cũng được. Tối nay ngủ một giấc tử tế. Sáng sớm mai lại bắt tay vào việc. Tiểu Lưu nói là làm. Sáng sớm hôm sau đã bắt đầu hành động. Sau khi thu hoạch được một số thông tin, anh vội vã gặp La Phi để báo cáo. La Phi đang ăn sáng với Lâm Thị Lân ở nhà ăn. Tiểu Lưu thấy mắt La Phi đỏ quạch, dáng vẻ hơi tiểu tùy. Sao thế đội trưởng La? Tối hôm qua anh lại không ngủ à? La Phi xua tay, ý bảo không hề gì, sức khỏe là thứ yếu, điều anh quan tâm là tiến triển của vụ án. Đã liên hệ với Tử Liên Sinh chưa? Tiểu Lưu đưa ra một câu trả lời gây sốc. Tử Liên Sinh đã chết rồi. La Phỉ bỗng ngớ ra. Chết rồi sao? Khi nào? Lâm Thụy Lân ở bên cạnh cũng trợn tròn mắt, vẻ như khó mà tin được. 2 tháng trước, chết vì tai nạn xe. La Phỉ thở phào một tiếng. Anh cứ tưởng là gã hung thủ đó lại gây án. Tai nạn xe từ 2 tháng trước, xem ra chắc là không liên quan gì đến vụ án mấy ngày hôm nay." Lâm Thị Lần nhận điện thoại. "Cụ thể tai nạn xảy ra thế nào?" Dù sao, Tử Liên Sinh cũng là người quen cũ của anh ta, anh ta quan tâm đến chi tiết hơn. "Tối ngày mùng 5 tháng 4, ông ta lái xe trên đường cao tốc phía Nam ven thành phố thì xảy ra tai nạn. Chiếc xe tải mất lái, lao ra ngoài hàng rào bảo vệ. Phía bên ngoài là một cái dẫnh sâu mấy chục mét." Ngay "Tại sao?" Tiểu Lưu dừng lại một chút rồi bổ sung. "Cảnh sát giao thông giám định là lái xe trong khi say rượu." Lâm Thụy Lân lập tức thắc mắc. "Lái xe trong khi say rượu sao? Làm sao có chuyện đó được? Lão Thỏ vốn không bao giờ uống rượu mà." La Phi nhìn Lâm Thụy Lân hỏi. "Chuyện này anh có khẳng định chắc chắn không?" "Chắc chắn. Trước đây tôi thuê xe của ông ta, lần nào đến huyện Biên" Cũng mời ông ta ăn thịt chó Ông ta không bao giờ đồng ý uống rượu Có một lần Rồi cứ ép ông ta uống nửa chén Cũng chỉ một chút rượu trắng thôi Mặt ông ta đỏ bừng như đít khỉ ấy Không đồng ý uống thêm một giọt nào nữa Người như ông ta Làm sao có chuyện lái xe Trong khi say rượu cơ chứ Là phì chầm ngầm nói Chuyện này đúng là có hơi lạ Nhưng tiểu lưu lại nói Vẫn còn có chuyện lạ hơn cơ nhìn nét mặt nghiêm trang lại nhấp nhòm của tiểu lưu, La Phỉ có dự cảm chuyện này không đơn giản. Anh vội hỏi tiếp: "Lạ hơn ở chỗ nào?" "Vì tử liên sinh chết rồi, nên em muốn liên hệ với người nhà của ông ta. Kết quả ông ta chỉ có một mình, không có lấy một người thân. Nhưng trước khi xảy ra chuyện, ông ta có viết một bức di chúc, chỉ định một người thừa kế tài sản." Nói đến đây, Tiểu Lưu cố tình lấp lửng hỏi La Phi: "Anh có biết người thừa kế này là ai không?" La Phi lắc đầu: "Chuyện hỡi ơi như vậy đoán thế nào được." Trên góc trái của bản tài liệu có dán một bức ảnh, trong ảnh là một người đàn ông trung niên, có thể già hơn. Người đàn ông đó dáng vẻ gầy gò, tóc đã bắt đầu hói, nhưng tinh thần vẫn rất khỏe mạnh minh mẫn. Bên cạnh bức ảnh là phần thông tin cá nhân ngắn gọn về ông ta. Tiêu Tập Phong, nam, 52 tuổi, chủ nhiệm trung tâm tư vấn tâm lý An Viễn thành phố Long Châu. La Phi nhìn ảnh thấy không quen, nhưng địa vị của người này lại khiến anh nảy sinh ra một suy đoán nhạy cảm. "Không lẽ người này là?" Tiểu Lư vội vã nói. "Không phải anh bảo em đi điều tra những người đã tham gia hội nghị các nhà thô miên sao? Cái ông Tiêu Tập Phong này chính là một trong những người đó." La Phi hiểu ra, đồng thời phấn chấn ả lên một tiếng. Một nhà thoi miên có quan hệ mật thiết với một nhân vật liên quan đến vụ án, chuyện này đúng là có rất nhiều không gian để người ta liên tưởng. La Phi xem kỹ bản tài liệu một lần nữa, nhìn vào mắt người đàn ông trong tấm ảnh, ánh nóng lòng muốn lập tức xuất hiện ngay trước mặt đối phương. Tiêu Tập Phong vốn là giáo viên tư vấn tâm lý ở bệnh viện của trường Đại học Long Châu. Mấy năm gần đây, mọi người ngày càng coi trọng vấn đề tâm lý, xã hội cũng bắt đầu có nhu cầu tư vấn tâm lý. Vì vậy, Tiêu Tập Phong liền ra ngoài mở trung tâm tư vấn tâm lý An Viễn. 7 năm trước, Tiêu Tập Phong đăng ký tham gia một lớp tập huấn thôi miên. Giáo viên giảng dạy chính là Lương Minh Địch. Tiêu Tập Phong hoàn toàn tán đồng với lý thuyết tâm cầu mà Lương Minh Địch đưa ra. Từ đó, ông ta bắt đầu áp dụng kỹ thuật điều trị thôi miên vào việc tư vấn và điều trị tâm lý lâm sàng. Năm ngoái, Hạ Mộng Dao liên tục tổ chức mấy buổi biểu diễn thôi miên ở Long Châu, gây ra một cơn sốt thôi miên. Lượng bệnh nhân đến trung tâm tư vấn tâm lý An Viễn cũng nhờ đó mà tăng lên gấp bội. Tên tuổi của Tiêu Tập Phong trong giới cũng vụt sáng, nghiêm nhiên trở thành bác sĩ điều trị tâm lý hàng đầu ở thành phố Long Châu. La Phi và Tiểu Lưu đến ngôi nhà hai tầng nhỏ nằm trên đường phức tạp. Trên tấm biển ở cửa ghi rõ thời gian mở cửa là từ 9 giờ sáng. Lúc này vừa qua 8 giờ rưỡi, trung tâm tư vấn vẫn chưa mở cửa đón khách. Qua cánh cửa kính khép hờ, La Phi nhìn thấy bên trong đã có người hoạt động, liền đẩy cửa bước vào. Một người phụ nữ khoảng chừng 30 tuổi đang lau dọn, tiểu lưu bước đến hỏi. "Chị cho hỏi, tổ nhiệm Tiêu Tập Phong có ở đây không?" Người phụ nữ mỉm cười đáp. Chủ nhiệm Tiêu còn chưa đi làm. Tôi là Thẩm Huệ, trợ lý của ông ấy." Tiểu Lưu lại hỏi. "Thế khi nào ông ấy đến?" "Chắc là sắp đến rồi." Thẩm Huệ ngẩng đầu lên, nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Cô hỏi lại Tiểu Lưu. "Hai vị có hẹn trước không?" Tiểu Lưu lắc đầu. "Không." Thẩm Huệ nhún vai, vẻ mặt tỏ ý xin lỗi. "Thế thì Các anh hẹn lịch đấy nhé. Hôm nay lịch khám cho bệnh nhân của chủ nhiệm Tiêu đã kín rồi. Các anh phải nghe mai. Tiểu Lư giải thích. Chúng tôi không đến để khám bệnh. Chúng tôi là cảnh sát. Cảnh cảnh sát sao? Thẩm Huệ rướn mày ngạc nhiên. Cô nhìn hai người trước mắt, vì không đoán được mục đích đến của đối phương, cũng không biết nên nói gì. Đúng lúc này, lại có một người đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy người này, Thẩm Hại liền thở phào nhẹ nhõm, cô gọi: "Chú nhiệm Tiêu." Ông đến thật đúng lúc, ở đây có hai cảnh sát muốn gặp ông. La Phi và Tiểu Lâu quay đầu lại, nhận ra người vừa bước vào quả nhiên là Tiêu Tập Phong. So với đặc điểm trong tấm ảnh, sự thay đổi lớn nhất của ông ta là đã húi trọc đầu, nhưng như thế lại không thấy hói đâu nữa, trông trẻ hơn rất nhiều. Tiêu Tập Phong cũng đang quan sát La Phi và Tiểu Lâu, giây lát sau, Ông ta điểm tĩnh bảo trợ lý của mình. "Hủy toàn bộ lịch hẹn sáng nay đi, thông báo cho họ đến vào ngày mai." Thẩm Mỹ có vẻ không chắc chắn lắm. "Già, hủy toàn bộ lịch hẹn vào buổi sáng ạ?" "Hủy toàn bộ. Nói chuyện cẩn thận với họ. Nếu mai đến, phí tư vấn được giảm 20%." "Rất là." Tiêu Tập Phong vẫy tay gọi La Phi và Tiểu Lưu. "Phòng làm việc của tôi ở trên tầng. Mời các anh đi theo tôi." Văn phòng trên tầng rộng rãi sáng sủa, một bộ bàn ghế làm việc được kê ở sát cửa sổ, dạng lồi phía nam. Bên cạnh là một chiếc tủ sách, nhét đầy các loại sách chuyên ngành và tư liệu về bệnh nhân. Phía trước bàn làm việc là khu tư vấn điều trị, hai chiếc ghế đơn được kê đối diện với nhau, trong đó chiếc ghế to hơn, trông giống như chiếc ghế ngồi ở khoang thượng hạng trên máy bay, có nút bật tắt, có thể điều chỉnh thành tư thế nằm. Chiếc ghế này Hiển nhiên là được chuẩn bị cho bệnh nhân đến điều trị, còn chiếc ghế đối diện là chỗ ngồi của bác sĩ tâm lý. Tiêu Tập Phong mời hai người ngồi, để chiếc cặp tài liệu mang bên mình xuống bàn, rồi cầm một chiếc bình đun nước ra bổn lấy nước. Tiểu Lưu muốn nhường chiếc ghế nằm dễ chịu cho La Phỉ, nhưng La Phỉ lắc đầu, anh ngồi xuống trước chiếc ghế làm việc phía đối diện Tiêu Tập Phong đun nước, ông ta quay lại nhìn một cái rồi nói: "Cảnh sát La Trông anh có vẻ rất mệt mỏi. Có lẽ em nên cảm nhận chiếc ghế nằm một chút đi. Nhưng Lạp Phi nói. Không được thoải mái quá. Tôi phải giữ cho đầu óc tỉnh táo. Tiểu tập phòng xòe tay. Gia hiệu Lạp Phi cứ tủy ý. Sau đó ông ta bước tới. Ngồi xuống chiếc ghế phía sau trước bàn làm việc. Chủ nhiệm tiêu. Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau phải không? Lạp Phi bắt đầu bằng câu hỏi đó. Vì anh còn chưa tự giới thiệu. nhưng đối phương đã gọi ra họ tên của anh. Tiêu Tập Phong mỉm cười đáp. Chưa từng gặp trong thực tế. Chưa từng gặp trong thực tế. Lạc Phỉ suy ngẫm về ngầm ý trong câu nói đó. Anh phỏng đoán. Anh thấy thông tin về tôi ở đâu? Tiêu Tập Phong nói. Không. Tôi đã gặp anh trong thế giới tinh thần của một người khác. Thế giới tinh thần. Lạc Phỉ cau mày, trầm chốc lát. không thể đoán được ra một người khác là ai. Tiêu Tọc Phong gợi ý, tối hôm qua đã có cảnh sát đến nhà tôi. Anh ta nói với tôi, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Long Châu La Phi và trợ lý Lưu Đông Bình sẽ nhanh chóng đến gặp tôi. Còn trong hai anh, ai là đội trưởng, ai là trợ lý? Tôi nhìn một cái là nhận ra ngay. Hóa ra là như vậy. Thảo nào ông ta không hề ngạc nhiên khi thấy cảnh sát đến, hơn nữa Còn biết chính xác danh tính của La Phi. Có điều về cảnh sát đến trước họ là ai? La Phi nhìn Tiểu Lưu vẻ nghi hoặc. Không lẽ anh chàng này sốt ruột quá, tự ý gọi chính sát đi. Tiểu Lưu ngơ ngác lắc đầu, kia bảo mình không liên quan đến chuyện này. Thế thì là ai? La Phi suy nghĩ giây lát, bỗng một ý nghĩ nảy ra trong đầu, anh hỏi. Không lẽ là Chu Tư Tuấn? Tối hôm qua trước khi ăn cơm, Tiểu Lâu gọi điện thoại cho Chu Tư Tuấn, hỏi xem Triệu Lệ Lệ có tìm thấy con chó bị mất trên chiếc xe tải hay không. Chu Tư Tuấn nói không biết gì về chuyện này, không biết chừng sau đó anh ta đã chủ động điều tra việc này. Nếu muốn điều tra, manh mối duy nhất cũng chỉ có thể bắt đầu từ người lái xe tải. Cứ dò theo thân cây để tìm quả như vậy, cuối cùng tất nhiệt sẽ tìm ra được chỗ của Tiêu Tập Phòng. Chính là người này Tiêu tập phong sắc thực phòng đoán của La Phi rồi lại nói: Anh ta là cảnh sát giao thông phải không nhỉ? Có điều hôm qua lúc đến gặp tôi, anh ta lại xưng là người của đội cảnh sát hình sự. La Phi cảm thấy rất khó hiểu. Trụ tư Tuấn là cảnh sát giao thông, vốn không tham gia điều tra vụ án, tại sao lại phải mạo danh là cảnh sát hình sự? Nếu chỉ là để trả lời câu hỏi của Tiểu Lưu thì cũng tích cực quá thì phải. La Phi hỏi liền hai câu. anh ta gặp ông để làm gì? Còn nữa. Sau ông biết thực chất anh ta là cảnh sát giao thông. Tiểu tập phòng đáp. Khi gặp tôi, anh ta đưa ra một tấm thẻ cảnh sát. Anh ta không mở tấm thẻ ra, chỉ cho tôi xem bề ngoài. Đồng thời anh ta tự giới thiệu họ tên, nói mình là Vương Quân ở đội cảnh sát hình sự. Anh ta cầm tấm thẻ cảnh sát ở tay phải, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía bên trái. Điệu lão Tri Thái, bề ngoài anh ta giơ thẻ cảnh sát ra cho tôi xem, nhưng trong tiềm thức lại muốn thu hút sự chú ý của tôi về phía khác. Ngôn ngữ cơ thể mâu thuẫn như vậy, đủ để chứng minh là anh ta đang nói dối. Lạc phỉ nhíu mắt chăm chú quan sát đối phương. Ông ấu nghiên cứu về những biểu hiện nhỏ qua nét mặt sao? Tiêu Tập Phong khinh khỉnh nói. Đối với một người là bác sĩ tư vấn tâm lý, đó là kỹ năng nghề nghiệp cơ bản nhất. Ông đã tẩy chữa nói dối của anh ta ngay lúc đó à?" Tiêu Tập Phong lắc đầu hỏi lại. "Tại sao tôi lại phải lật tẩy anh ta?" "Sau khi tôi lật tẩy, anh ta cũng không chắc sẽ nói thật. Tôi có thể xử lý bằng biện pháp chuyên nghiệp hơn." "Biện pháp chuyên nghiệp hơn à? Ý ông muốn nói là thôi miên sao?" "Đúng thế. Tôi đã sử dụng biện pháp thôi miên đối với anh ta." Tiêu Tập Phong dừng lại giây lát, sau đó bắt đầu kể lại tường tận cả quá trình. Lúc đó tôi mời anh ta vào phòng. Chúng tôi ngồi đối diện với nhau và nói chuyện. Anh ta nói mấy hôm vừa rồi ở Long Châu xảy ra một vụ án lớn. Vụ án có liên quan đến một người bạn của tôi. Cho nên đến gặp tôi để tìm hiểu tình hình. Tôi tỏ ra rất hợp tác. Điều này khiến anh ta không còn tâm lý cảnh giác ban đầu nữa. Dần dần, tôi bắt đầu chiếm thế chủ động. đồng thời dẫn dắt hướng đi của câu chuyện một cách có chú ý. Sau khi thăm dò mấy lần, tôi phát hiện thấy tâm trạng của anh ta có phần lo lắng. Tôi đã lợi dụng nỗi lo đó. Cuối cùng anh ta đã bị tôi thôi miên và nói ra sự thật trong trạng thái bị thôi miên. Vậy thì sự thật rốt cuộc là gì? Tại sao anh ta lại đến gặp ông? Tại sao anh ta lại lo lắng? Có vẻ như La Phi đã đặt hai câu hỏi. nhưng anh tin rằng hai câu hỏi này có cùng một đáp án. Tiêu Tập Phong chăm chú nhìn La Phi Jae Lat, mỉm cười đáp. Nỗi <cười> lo lắng của anh ta đến từ áp lực do anh tạo ra đối với anh ta. Áp lực? La Phi nhìn Tiểu Lưu, cả hai người đều không hiểu. Họ chỉ đến hỏi Chu Tư Tuấn để tìm hiểu tình hình, biết thì biết, không biết thì thôi. Lấy đâu ra cái gọi là áp lực? Nhưng câu nói tiếp theo của Tiêu tập phòng đã khiến La Phi nhận ra được phần nào nguyên do. Bởi vì anh ta đã giấu các anh một vài chuyện là phi phòng đoán. Những chuyện này có liên quan đến bạn của ông sao? Anh ta đoán, chúng tôi sẽ đến gặp ông nên đến trước để thăm dò. Anh ta muốn biết chúng tôi có thể hỏi được những gì qua chỗ ông để mình còn biết đường chuẩn bị. tiểu tập phòng rất khâm phục tốc độ tư duy của La Phi. Ông ta nhận xét: <cười> "Đúng là không hề sai. Thực ra ngay từ đầu, anh ta đã không nên giấu giếm. Mấy chiêu trò vặt đó căn bản không thể qua mắt anh được. Đáng ra anh ta nên sớm tự biết điều này." La Phi không hề để ý đến lời khen đó, anh chỉ quan tâm đến manh mối liên quan đến vụ án. Nếu ông ta đã sử dụng biện pháp thôi miên đối với Chu Tử Tuấn, thì những chuyện anh ta giấu giếm chắc là ông cũng đã biết rồi phải không? Tất nhiên là tôi biết, không cần thôi miên tôi cũng biết. Tiêu Tập Phong im lặng một lúc, sau đó nghiêm nghị tuyên bố. Tôi gần như biết hết mọi chuyện. Tìm Lạp Phỉ đập mạnh, anh chăm chú nhìn thẳng vào mắt đối phương, đôi mắt đó sâu thăm thẳm, dường như cất giấu một số bí mật. hai người nhìn thẳng vào mắt nhau như vậy giây lát, dường như đều muốn khai thác được điều gì đó trong đầu của đối phương. Lạp Phỉ đột nhiên nhận thấy mình đã quá tập trung tinh thần, anh hoảng hốt, vội nhìn ra chỗ khác, người toát mồ hôi lạnh. Sau khi trấn tĩnh lại, Lạp Phỉ mới lên tiếng lấy lại thế trận. "Nếu như vậy thì đừng vòng vo vò nữa, nói xem ông biết những gì?" Một âm thanh nhẹ đột ngột vang lên, phá vỡ nhịp điệu cuộc nói chuyện, hóa ra là bình nước đã sôi. Tiêu Tập Phong đứng dậy đi lấy nước, ông ta vừa bưng bình nước lên vừa hỏi: "Các anh muốn uống gì?" Tiểu Lưu đáp: "Gì cũng được ạ." Còn La Phi nói: "Trà đi, cho tôi đọc một chút." Tiêu Tập Phong lấy ra ba chiếc cốc, đổ vào mỗi chiếc cốc một lượng trà khác nhau, pha ba cốc trà Tiểu Lư chủ động bước tới cầm lấy hai cốc, đưa cốc đặc nhất cho La Phi. Tiêu Tập Phong bưng cốc trà còn lại, ông ta không quay lại chỗ của mình mà đứng trước mặt La Phi hỏi: "Tôi muốn thành giao trước một chút, trong vụ án của các anh, tôi thuộc vai gì?" La Phi trả lời bằng một cụm từ. "Người nắm được tình hình." "Người nắm được tình hình sao?" Tiêu Tập Phong nhếch miệng cười, sau đó ông ta lại hỏi: Không lẽ không phải là đối tượng tình nghi sao Chủ nhiệm tiêu lo lắng hơi quá rồi Sao ông có thể là đối tượng tình nghi được chứ Là phỉ nói bằng giọng khuyên giải Chúng tôi đến gặp ông chỉ là để hỏi thông tin Không phải là triệu tập Càng không phải là hỏi cung Nếu ông cảm thấy không tiện Hoàn toàn có quyền từ chối chúng tôi Tiêu tập phòng khẽ nhỏ mắt lạ Đó là nói theo cách ngoại giao thôi Thực tế thì sao? Ít nhiều cũng có nghi ngờ tôi chứ. Đúng không? Thái độ của đối phương khiến La Phi thấy khó hiểu, anh bèn nhượng bộ, vẫn hỏi một câu vừa công vừa thủ. Tại sao ông lại nghĩ như vậy? Tiểu Tập Phong đưa cốc trà lên miệng, ông ta chúm môi, thổi cho những cánh trà ở miệng cốc dạt ra, sau đó chậm rãi nói. Mấy hôm gần đây, liên tiếp xảy ra ba vụ án mạng ở thành phố Long Châu. Ngoài ra, còn có một chủ cửa hàng đang bị đe dọa tính mạng. Ba nạn nhân và một chủ nhà hàng kia nữa. Họ có một điểm chung là điều liên quan đến một vụ việc chặn xe cứu chó nửa năm trước. Nghe nói trong quá trình gây án, hương thủ đã sử dụng thuật thôi miên. Tôi từng học cách thôi miên. Hơn nữa một người bạn của tôi cũng tham gia vào vụ việc nửa năm trước. Ngộp hai manh mối đó lại, đủ để tạo thành một điểm vô cùng đáng ngờ ở tôi. Đúng không? Nói theo lô dích thông thường thì đúng là như vậy. Nhưng lúc này, La Phi lại lắc đầu nói. Chúng tôi tìm thấy hình ảnh hung thủ trong camera giám sát ở khu vực gần hiện trường. Gã đó người hơi béo, khác hẳn ông. Chúng tôi cũng đã điều tra hành tung gần đây của ông. Mấy hôm trước, lại rơi đúng vào thời gian ông đi công tác ở Bắc Kinh. Chiều hôm qua mới về được Long Châu. Nên ông hoàn toàn không có thời gian gây án. Thế à? Tiêu Tạp Phong nhấp một ngụm trà, nhẩm nháp cảm nhận trong miệng hồi lâu, rồi mới nuốt cái vị ngọt đắng khó phân biệt đó vào dạ dày. Sau đó, ông ta khẽ buông một tiếng thở dài, cười nhăn nhó nói: "Có thể tôi là đồng mưu của hắn thì sao?" Đồng Mực lạp phỉ nhìn vẻ mặt đối phương không giống như đang đùa, anh lập tức trở nên căng thẳng. Ông quen tên hung thủ đó sao? Nhưng Tiêu Tập Phong lại xòe tay. Tôi không quen. La Phi có cảm giác mình bị bỡn cợt, anh cau mày nhìn Tiêu Tập Phong, không biết rốt cuộc đối phương đang làm gì. Tiêu Tập Phong cảm nhận được tâm trạng của La Phi, ông ta mím môi, vẻ mặt có lỗi. Ừm, thôi được. Chúng ta tạm gác lại chuyện này. Nói về Tử Liên Sinh, người bạn liên quan đến vụ án của tôi nhé. 2 tháng trước ông ấy chết vì tai nạn xe. Mà còn chết một cách rất khó hiểu. Tôi nghĩ. Chính là cái chết của ông ấy. Đã khiến hai anh đến chỗ tôi. Đúng không? Đúng thế. Nghe nói ông ta không bao giờ uống rượu. Nhưng hôm đó lại bị tai nạn. Vì lái xe khi say rượu. Hơn nữa không? Trước khi xảy ra chuyện. Ông ta còn để lại một bản di trúc. Là khi vừa nói. Vừa nhìn tiêu tập phong. Bằng ánh mắt xăm xò. Anh thấy không thể lúc nào. cũng để cho đối phương làm chủ nhịp điệu, mình cũng phải dẫn dắt câu chuyện. Tiêu Tập Phong mỉm cười, nói tiếp theo lời của La Phi. Một người hơn 50 tuổi, hơi đâu mà viết di chúc cơ chứ? Liên tưởng đến vụ tai nạn bất ngờ khó hiểu đó, người được lợi từ di chúc sẽ vô cùng khả nghi. Người được lợi đó chính là ông. Ông nói không xài. Chúng tôi đến tìm ông là để hỏi về chuyện này. Tiêu Tập Phong hài lòng nói: "Rất <cười> tốt." Cũng không biết là khen ngợi La Phi hay là khen ngợi bản thân mình. Sau đó, ông ta bước về phía bàn làm việc của mình. Ông ta đặt cốc trà xuống bàn, rồi lại quay đầu nhìn La Phi nói: "Cảnh sát La, tôi có thể đưa ra một nhận xét ban đầu về anh không?" La Phi lên tiếng đồng ý và yên lặng chờ nghe cao kiến của đối phương. Tiêu Tập Phong vừa nói, vừa quay người lại. Anh là một người rất nhạy bén, tư duy rõ ràng, mục tiêu rõ ràng. Nhưng trong sự việc này, anh hơi vội vàng quá rồi đấy, nên không được cẩn thận lắm. Anh chắc chắn chưa điều tra về mối quan hệ giữa tôi và Tử Liên Sinh. Nếu điều tra rồi, anh sẽ biết tôi tuyệt đối sẽ không làm hại người này. Sau khi có được manh mối là Tiêu Tập Phong, La Phi lập tức vội đến ngay, quả thực chưa điều tra về mối quan hệ giữa Tiêu Tập Phong và Từ Liên Sinh, nhưng điều này hoàn toàn không có nghĩa là La Phi không hề biết gì về những thông tin liên quan. Tôi biết ông và ông ta từng là bạn học với nhau. Bạn học? Chỉ đơn giản thế thôi sao? Tiêu Tập Phong lấy ra một chiếc ví, ông ta lại bước đến trước mặt La Phi, mở mặt gấp bên trong của chiếc ví ra, đưa cho La Phi nói: Anh nên xem cái này." La Phi cầm lấy chiếc ví, nhưng lại nhìn thấy một tấm ảnh nhét bên trong. Bức ảnh đó chính là thứ mà Tiêu Tập Phong muốn cho La Phi xem. Đó là một tấm ảnh đen trắng, nền ảnh ố vàng cho thấy nó đã được chụp từ rất lâu rồi. Đây là bức ảnh chụp chung của hai người trẻ tuổi, có sự khác biệt rõ rệt giữa hai người đàn ông, một người cao, một người lùn, một người đẹp, một người xấu. Người đàn ông cao mặc sơ mi quần tây, khôi ngô sáng sủa, anh ta nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh. La Phi nhận ra người này chính là Tiêu Tập Phong thời trẻ. Lúc đó ông ta hào hoa phong nhã, đầu cũng chưa hỏi. Còn người đàn ông lùn có khuôn mặt như quả bí đao, trên nhỏ dưới to, hai mắt tí hí cách xa nhau, như thể một đôi tình nhân đang giận dỗi quay lưng vào nhau. Mối ông ta giống như vừa bị ai đó nện cho một cú đấm trời giáng, nằm dí ở phía trước mắt. Những đặc điểm ngoại hình như vậy đổ đầy người đàn ông này, được xếp vào hạng xấu mà chê quỷ hợt. Nhưng so với khiếm khuyết ở phần môi, thì sự xấu xí của những bộ phận đó còn chưa thấm vào đâu. Khí chất của người đàn ông này cũng rất phù hợp với ngoại hình xấu xí của ông ta. Ông ta mặc một chiếc áo khoác không vừa, nhão nhĩ như buộc trên người Ông ta vốn đã thấp, lưng lại còng, người co ro cúm rúm. Lúc chụp ảnh, cơ mặt ông ta co rúm lại, trông rất không tự nhiên, thể hiện rõ nỗi hoảng sợ và bất an trước ống kính. Dễ dàng có thể đoán được, người đàn ông vừa lùn vừa xấu này là tử lên sinh. Theo lời của Lâm Thụy Lân, người này có biệt hiệu là Lão Thỏ. Thoạt nghe, đó là một kiểu xúc phạm. Nhưng sau khi xem ảnh, La Phi lại cảm thấy biệt hiệu này thực ra cũng không có gì. Lão thỏ có ngoại hình như vậy cũng là một nỗi bi ai, đến cả sói dám đói khát trông đến loại thỏ xấu xí này có lẽ cũng mất cảm giác thèm ăn. Khi những suy nghĩ đó hiện ra trong đầu Lafi, mắt mũi ảnh bất giác co lại để lộ cảm xúc kháng cự bản năng trước vẻ xấu xí. Phản ứng rất nhỏ đó lập tức lọt vào mắt Tiêu Tập Phong. Ông ta lên tiếng dục với vẻ không hài lòng. Đở sao, cảnh sát la. Nếu anh không thích bạn của tôi đến như vậy thì mau trả lại ví cho tôi đi. La Phi trả lại chiếc ví trong tay cho chủ nhân của nó, đồng thời nó một câu xin lỗi vì sự thất lễ của mình. Không sao. Chưa bao giờ có người thích bạn tôi. Tiêu Tập Phong lúng búng một câu, sau đó ông ta hỏi La Phi. Anh có suy nghĩ gì về bức ảnh này? La Phi nhún vai, Đầu tiên nói ra một chi tiết. Ngăn ví bên trong đã để lại vết. Điều này cho thấy bức ảnh này đúng là đá được anh mang bên mình từ lâu, không phải là mới cho vào để đối phó với tôi. Quan sát rất kỹ. Trên thực tế, những vết đó chưa là gì. Bức ảnh này đã ở bên tôi hơn 30 năm rồi. Còn chiếc ví này tôi mới dùng có 2 năm thôi. Lạp Phỉ nghiêm nghị nói. Cho nên các ông chắc chắn là rất thân thiết với nhau. Đúng vậy. Tôi là người bạn quan trọng nhất của ông ấy." Tiêu Tập Phong chậm rãi nói và quay người bước đến trước bàn làm việc. Ông ta nhìn xa xăm về phía vòm trời bên ngoài cửa sổ hội lâu, rồi quay đầu hỏi. "Các anh có biết người bạn như thế nào là quan trọng nhất không?" Lạp Phi lắc đầu. Anh nhận ra thái độ của đối phương rất nghiêm túc. nên không dám đoán bừa. Tiêu Tập Phong nhấn từng chữ. Người bạn duy nhất. Người bạn duy nhất à? La Phỉ cần nhắc sức nặng trong câu nói đó. Khi tất cả mọi người trên thế giới đều ghét anh, chối bỏ anh thì người bạn duy nhất ở bên cạnh anh mới là người bạn quan trọng nhất. Nhưng La Phỉ vẫn không kìm được phải hỏi. Các ông đã trở thành bạn của nhau như thế nào? Một người là bác sĩ tâm lý, vừa cao vừa đẹp trai, một người là lái xe tải xấu xí thấp hẹp. Hai người này làm sao có thể liên quan được đến nhau về mặt tình cảm? Quả thật, họ từng là bạn học, nhưng sau khi trưởng thành, mỗi người đều có con đường riêng của mình. Tình bạn trải qua mấy chục năm vẫn thấm thiết như ngày đầu, tất phải có một nguyên nhân đặc biệt nào đó. Tiêu Tập Phong đưa mắt nhìn lướt qua La Phi và Tiểu Lưu, sau đó trịnh trọng nói: Tôi đã hủy hết mọi cuộc hẹn buổi sáng là để kể cho các anh nghe câu chuyện giữa tôi và Tử Liên Sinh. Sau câu nói đó, ông Tạ bừng cốc trà lên, quay lại ngồi xuống sau chiếc bàn làm việc. Ông Tạ uống từng ngụm trà, ký ức ùa về, trở lại thời thơ ấu xa xôi. Sau khi uống hết nửa cốc trà, Tiêu Tập Phong bắt đầu kể. Lần đầu tiên tôi gặp Tử Liên Sinh là ngày tập trung nhập học tiểu học. Chỉ đó tôi đã hoảng sợ vì ngoại hình của ông ấy, cứ tưởng là gặp phải quái vật gì đó. Sau đó mọi người cùng vào một lớp học. Tôi mới biết hóa ra anh chàng này là bạn học mới của tôi. Không biết vì sao, thầy giáo lại xếp tôi và Tử Liên Sinh ngồi cùng bàn. Tôi rất không bằng lòng, nhịn kêu khóc với bố mẹ, thầy giáo đều không có tác dụng nên đành chịu vậy. Cuối cùng, tôi đành phải xả hết những cảm xúc khó chịu lên người bạn cùng bàn xấu xí ấy. Tôi vô cùng ghét và hận cậu ta. Bố mẹ tôi đều là trí thức, từ nhỏ đã sống trong một môi trường giáo dục gia đình rất tốt, nên thầy giáo phân cho tôi làm lớp trưởng. Đầu óc tôi cũng nhanh nhẹn nên nhanh chóng trở thành đại ca trong lớp, cầm đầu rất đông nam sinh. Thời gian đó, chuyện học hành rất nhẹ nhàng. Tan học rất sớm. Ngày nào lũ trẻ con chúng tôi cũng chơi đùa với nhau. Tử Liên Sinh cũng muốn chơi với chúng tôi, nhưng tôi không hề muốn cho cậu ấy chơi cùng. Nên cố tình bài xích cậu ấy. Những đứa trẻ khác cũng không thích Tử Liên Sinh. Nhưng Tử Liên Sinh không tự giác chút nào. Hàng ngày sau khi tan học, còn đi theo chúng tôi. Đuổi cũng không đuổi được. Như vậy thành ra lại khiến mọi người cùng thù ghét và quyết tâm đối phó với cậu ấy. Thời đó, trẻ con đều thích nghe chuyện bắt Đặc vụ. Một hôm tôi nói với mọi người, từ lên sinh trông xấu xí như vậy mà lại cứ bám theo chúng ta cả ngày, chắc chắn là đặc vụ của quốc dân đảng. Mọi người đều tán đồng. Thế là cái biệt hiệu Đặc vụ trở nên quen thuộc. Tất nhiên Tở lên xin cũng ngỗ biện mình cho mình vài câu. Đại loại, tôi không phải là đặc vụ. Nhưng một mình cậu ấy làm sao có thể nói ác được bấy nhiêu người chúng tôi. Đổi cỏ mãi, cuối cùng cậu ấy tức giận quay lưng lại, bước đá dưới đất, giả vờ không nghe thấy chúng tôi nói gì nữa. Nhưng lúc chúng tôi đi, cậu ấy lại bám theo, dài như đỉa đói, nhất định muốn chơi cùng với chúng tôi. là phỉ nhận xét. Xét trở với các bạn cùng tuổi là đặc tính bẩm sinh của trẻ con. Như vậy có thể thấy, mặc dù xấu xí, nhưng trí não của tử lên sinh vẫn phát triển bình thường. Đúng vậy. Thực ra cậu ấy không hề ngốc, thậm chí còn có chút khôn vặt. Chuyện này tôi có thể lấy ví dụ. Có một hôm, lúc sắp tạ học Cô ấy bỗng nhiên lấy một chiếc bánh màn thầu trong cặp sách ra dúi cho tôi, nói là bố cậu ấy vừa làm buổi trưa, muốn mời tôi ăn. Lúc đó bánh màn thầu có thể được coi là một thứ hiếm. Cô ấy lấy lòng tôi như vậy chẳng qua là muốn chơi cùng với chúng tôi. Cô ấy nhận ra tôi là đại ca của lũ trẻ, biết là chỉ cần tôi chấp nhận cậu ấy thì những đứa trẻ khác không bài xích cậu ấy nữa. Kể đến đây Tiêu Tạp Phong bỗng nghĩ đến một chuyện khác, lại nói: "Đúng rồi, cũng phải kể một chút về chuyện của bố cậu ấy. Từ Liên Sinh không có mẹ, chỉ có bố. Hơn nữa, bố cậu ấy không giống như bố mẹ của những đứa trẻ khác. Lúc đó bố mẹ chúng tôi đều còn trẻ, nhiều lắm cũng chỉ 30, 40 tuổi. Nhưng bố của Từ Liên Sinh lại là một ông già. Thế nên có tin đồn thổi giữa đám trẻ con chúng tôi" nói là tử liên sinh được nhặt về. Vì chuyện đó mà mọi người lại càng không thích cậu ấy. Tiêu Tập Phong uống một ngụm trà, tiếp tục quay lại câu chuyện lúc trước. Lại nói về cái bánh màn thầu. Mặc dù tôi rất muốn ăn, nhưng tôi vẫn kìm nén được trước sự cám dỗ. Lúc đó, tôi ném cái bánh xuống đất, nói to với các bạn cùng lớp: "Xem này, Đạc Vũ định mua chuột tớ đấy." Các bạn cùng lớp lập tức xúm lại, Tôi lại giẫm mạnh lên cái bánh mấy nhát ngay trước mặt mọi người, khiến cho cái bánh nát bét. La Phỉ có thể hiểu được quan điểm thẩm mỹ trẻ con của lũ trẻ, nhưng vùi dập ý tốt của người khác như vậy thì có phần thái quá. Anh không kìm được lên tiếng hỏi. Tự lên sinh thì sao? Ông ấy có phản ứng gì? Tiêu Tập Phong cười gượng mấy tiếng, tự giễu mình. Cậu ấy đứng đỏ ra một bên, Mắt chằm chằm nhìn vào cái bánh màn thầu dưới đất, có vẻ rất tiếc nuối. Anh cảm thấy việc này quá đáng. Vẫn còn những chuyện quá đáng hơn ở phía sau kia. Lạc Phỉ kiên nhẫn tiếp tục lắng nghe đối phương kể. Hôm đó, sau khi tan học, cả lũ con trai chúng tôi hẹn nhau ra con dốc đất sau trường chơi. Tôi đoán được là Tở Liên Sinh sẽ lại bám theo, bèn bàn với lũ bạn đưa ra một kế hoạch phục kích. Chúng tôi nhặt rất nhiều những viên đá nhỏ, giấu vào trong túi áo, sau đó chạy nhanh lên dốc núi nấp đi, quan sát từ trên cao xuống. Một lúc sau, quả nhiên nhìn thấy Tử Liên Sinh lở dò tìm đến. Tôi bắt chước điệu bộ anh hùng chiến đấu trong phim, hét to một tiếng, "Đánh!" Đồng thời ném một viên đá nhỏ trước. Viên đá đó rơi xuống cạnh chân Tử Liên Sinh, rồi nhảy lên mấy nhát. Tử Liên Sinh giật bắn mình, Vừa ngẩng đầu lên, liền trông thấy cậu ta. Cậu ta còn tưởng là tôi đang đùa với cậu ta, nên gãi đầu cười ngum ngốc. Nhưng ngay lập tức, hàng loạt những viên đá khác rơi xuống. Mấy viên rơi trúng vào người cậu ta. Cậu ta đau quá, kêu ầm lên. Nhìn bộ dạng thảm hại của cậu ta, chúng tôi lại càng hăng máu. Đá đá ném xuống như mưa. Đột nhiên Tử Liên Sinh kêu to một tiếng, lấy tay ôm đầu. tiếng kêu đó của cậu tà thực sự khiến người ta hoảng sợ. Chúng tôi liền dừng tay. Giây lát sau, nhìn thấy máu tươi chảy thẳng ra từ cái tay Tử Liên Sinh, nhanh chóng bê bết khắp mặt. Tất cả chúng tôi đỡ giằng. Lúc này không biết ai hét lên một câu, "Chạy mau!" Mọi người liền náo nhào chạy mất. Sau này tôi mới biết, có một viên đá ném trúng vào góc mày của Tử Liên Sinh. Chiến cậu ấy phải khâu mấy mũi liền. Nhưng vẫn còn may. Nếu viên đá đó chỉ cần xuống dưới một chút e là cậu ấy bị hỏng một bên mắt. La Phỉ lắc đầu nói: "Chuyện này thật quá đáng quá. Các ông bắt nạt bạn học như vậy, thầy cô giáo và phụ huynh không can thiệp sao?" "Có chứ." Ngày hôm sau, bố và từ lên sinh đến trường, thầy giáo mắng cho chúng tôi một trận. Sau đó bảo chúng tôi mời phụ huynh đến. Bố tôi lôi tôi về nhà, nện mông rất đau. Tôi quy kết mối thù đó cho Tử Liên Sinh, từ đó càng ghét cậu ấy. Nhưng có một điểm đã hợp với ý của chúng tôi, Tử Liên Sinh không bám theo chúng tôi nữa. Có thể cậu ấy sợ chúng tôi, cũng có thể ông bố giả của cậu ấy không cho cậu ấy trở về chúng tôi nữa. Sau khi thoát được Tử Liên Sinh, Mấy đầu thì mọi người rất vui, nhưng được một thời gian lại thấy chán. Dường như bớt đi một kẻ địch giả tưởng, các trò chơi mất đi nhiều niềm vui. Tôi lại nhấp nhổm muốn gây chuyện, lúc nào cũng muốn tìm một lý do để trêu chọc cái thằng xấu xí ấy. Mùa xuân năm sau, thầy giáo đưa chúng tôi đến vườn bách thú du xuân. Tôi nhìn thấy con thỏ, chợt nảy ra một ý tưởng. Lạp Phỉ đã đoán ra Ông đặt cho ông ấy biệt hiệu mới. Tiểu Tập Phong gật đầu. "Đúng." Môi trên của Tử Liên Sinh bị hở, không phải là giống thỏ sao? Thế là tôi liền gọi cậu ấy là thỏ. Các bạn khác thấy thú vị cũng gọi theo tôi. Sau đó chúng tôi còn bịa ra một câu chuyện, nói Tử Liên Sinh là yêu quái, là con thỏ tinh, cho nên mới không có mẹ. Tử Liên Sinh vẫn lờ đi mặc kệ chúng tôi. "Giờ rồi chúng tôi gọi thế nào?" Cậu ấy cũng không đáp lời. Sau khi tan học, cậu ấy cũng vẫn đi một mình, không nhiều lời với chúng tôi nữa. Cậu ấy như vậy, chúng tôi lại thấy bị cậu ấy coi thường, trong lòng rất khó chịu. Để lấy lại khí thế, tôi lại nghĩ ra một trò chơi bắn thỏ. Tôi dẫn theo đám con trai chặn trên đường từ Liên Sinh về nhà, sau khi tan học Đợi đến lúc cậu ấy xuất hiện, liền vây cậu ấy lại, bắt cậu ấy bắt trước thỏ, bỏ ra đất ăn cỏ. Tất nhiên cũng không phải là ăn thật, chỉ là giả vờ thôi. Lúc đầu, cậu ấy không nghe theo, liền bị chúng tôi đẩy xuống bãi cỏ. Sau mấy lần, cậu ấy biết phản kháng cũng không có ích gì, bèn ngoan ngoãn vâng lời, thế bị chúng tôi tóm được, là chủ động ghé mồm xuống bãi cỏ làm bộ. Thế là chúng tôi liền hò reo, bảo thỏ ăn cỏ rồi, thỏ ăn cỏ rồi, sau đó giải tán. Sau đó có một hô, Tô Lệ Ấn từ liên sinh xuống bụi cỏ. Cậu ấy đang chuẩn bị làm động tác ăn cỏ thì Tự Dưng lại nói một câu, có con mèo nhỏ. Chúng tôi yên lặng lắng nghe. Quả nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu yếu ớt. Mọi người chẳng để ý đến Tử Liên Sinh nữa, vội lần theo tiếng kêu để tìm tôi thấy một đàn mèo con trong đống cỏ cách đó không xa. Những con mèo đó mới sinh ra không lâu nhưng không biết mèo mẹ đã đi đâu. Bọn chúng đói quá cứ kêu mãi, tâm hồn ngây thơ của chúng tôi trỗi dậy. Chúng tôi đều muốn mang một chú mèo con đáng yêu về nuôi. Tôi còn nhớ đàn mèo con đó, tất cả có 6 con, trong đó có 5 con nhanh chóng bị giành hết. Chỉ còn lại một con không có ai để mắt đến. Bởi vì con mèo đó có tật ở hai chân sau. Vì vậy, nó ngồi liệt một chỗ, không biết đi. Chỉ biết kêu meo meo rất thảm thiết, khiến cho người ta rất không thích. Là vì bỗng nhớ tới những con chó được đưa đến trại cứu trợ. Những con chó thuần chủng đều được những người cứu trợ chia nhau dành lấy, còn những con chó tạp chủng bệnh tật bị vứt bỏ lại ở trại cứu trợ, ăn cũng không đủ no. bại gọi là tình yêu thương của con người đối với động vật, xem ra đủ để làm hại lòng một ham muốn của mình. Từ lúc nhỏ đã vậy. Tiêu Tập Phong vẫn đang tiếp tục kể. Khi đó, Tử Liên Sinh cũng muốn lấy một chú mèo con. Nhưng làm gì đến lượt cậu ấy chứ? Những người giành được mèo con ngoài tôi ra, bốn đứa trẻ còn lại đều có thành tích học tập tốt, lại được mọi người yêu quý. Sau đó mọi người chia thành mấy nhóm về nhà cho mèo ăn. Thời gian sau đó, hành tung của Tử Liên Sinh hơi kỳ lạ. Sau khi tan học, cậu ấy đi một mình rất nhanh, như thể sợ bị chúng tôi chặn đường. Đến 2-3 tuần không chơi được trò bắt thỏ, chúng tôi đều bắt đầu nhấp nhổm không yên. Một hôm tôi đề nghị mọi người đi theo đến nhà Tử Liên Sinh bắt thỏ. Hầu hết đều bảo xa không muốn đi. Nhưng cũng có mấy anh chàng thích sinh sự, bị tôi thuyết phục. Chúng tôi liền cùng đi tìm Tử Liên Sinh. Lúc đó toàn là nhà cấp 4. Chúng tôi thấy Tử Liên Sinh ngồi xổm trên bãi đất trống phía ngoài cửa nhà mình, không biết đang chơi gì một mình. Mọi người im lặng vây lại. Tử Liên Sinh chơi rất chăm chú, hoàn toàn không nhận ra. Đến khi tôi tới gần kêu to, "Bắt thỏ đi." Cậu ấy mới bừng tỉnh. Sau đó Hoàng Hốt ôm một chiếc hộp giấy trước mặt lên. Mấy đứa chúng tôi nhanh chóng giữ chặt cậu ấy. Tôi giật lấy chiếc hộp giấy để xem. Không ngờ trong hộp là con mèo bị tàn tật đó. Sau mười mấy ngày, nó đã lớn lên nhiều, nhưng vẫn lếch hai chân sau không đứng được. Tôi đã biết tại sao mấy hôm đó Tử Liên Sinh vội vàng về nhà. Hóa ra là cậu ấy đang nuôi con mèo con đó. một con quái vật xấu xí như cậu ấy. Đến con mèo nhắt nuôi cũng tản thật. Tôi liền túm chân sau của con mèo đó, giơ lên cao nói to. Xem này, người quái vật nuôi mèo quái vật đây. Lũ bạn bên cạnh đều cười ầm lên. Vẻ quái trí trên sự đau khổ của người khác. Tử Liên Sinh có vẻ tức giận, giãy dụa gào lên. Đây là mèo của tôi, cậu trả cho tôi. Cậu ấy nói rất to, môi lại càng hở toác ra. sối xí vô cùng. Trong lòng tôi thấy ghê tởm. Nhìn con mèo trong tay cũng cảm thấy xấu cực độ. Ngay gạch đó có một con sông nhỏ. Thế là tôi vung tay, ném con mèo con xuống sông. Tử Liên Sinh hét to một tiếng, đột ngột vùng vẫy hết sức thoát ra khỏi mấy đứa trẻ. Nhưng con mèo con đã bị chìm xuống nước từ lâu, không thấy bóng dáng đâu nữa. Tử Liên Sinh lấy tay ôm mặt kêu hu hu. quá giả cậu ấy đã khóc. Mấy đứa chúng tôi ngây người ra vì chúng tôi chưa bao giờ thấy tử liên sinh khóc cả. Trước đây trò dù chúng tôi ức hiếp cậu ấy nhục mạ thế nào đi nữa, thậm chí còn lấy đá ném khiến cậu ấy chảy đầy máu, cậu ấy cũng không bao giờ khóc. Nhưng hôm đó, vì một con mèo con tản tật, cậu ấy lại khóc. Đúng lúc đó tôi không biết phải làm gì. Tử liên sinh bỗng lao vào tôi Tôi hoàn toàn không đề phòng, lập tức bị cậu ấy xô ngã xuống đất. Tử Liên Sinh cưỡi lên người tôi. Cậu ấy ấn chặt cánh tay tôi, giọng khàn đặc, vừa gắt vừa nói: "Cô mèo đó là bạn của tôi, tôi chỉ có mối một người bạn ấy." Lúc cậu ấy nói, có những giọt nước rơi xuống mặt tôi, cũng không biết là nước mắt hay là nước muối. Tôi chẳng còn tâm trí đâu để thấy ghê nữa. Vệ đã sợ hết hồn rồi. Tôi không ngờ Tử Liên Sinh lại phản kháng. Hơn nữa cậu ấy lại khỏe như vậy. Tôi hoàn toàn không thể giãy dụa được chút nào. Khi thấy Tử Liên Sinh điên lên, mấy đứa trẻ đi cùng với tôi cũng hoảng sợ. Tất cả đều lén lén tụm vào một bên. Tôi cứ tưởng là Tử Liên Sinh chắc hẳn sẽ đánh tôi, nhưng cậu ấy không hề động thủ. Cậu ấy chỉ ấn chặt tôi như vậy, Nhìn tôi chằm chằm, nét mặt vô cùng đau buồn. Một lát sau tôi bắt đầu trấn tĩnh lại, liền nói với giọng xin tha tội, tôi, "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý." Thực ra đến thẳng ngốc cũng phải biết việc đó là cố ý, nhưng Tử Liên Sinh vẫn tha cho tôi. Cậu ấy đứng dậy, vừa khóc vừa một mình đi về nhà. Nghe đến đây, La Phi hỏi giọng phòng đoán, Chính là sự việc này đã làm thay đổi thái độ của ông đối với Tử Liên Sinh sao?" Tiểu Tập phòng lắc đầu. "Anh muốn nói đến chuyện làm bạn với cậu ấy à? Chưa. Nhưng sau đó, đúng là không bắt nạt cậu ấy nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, không phải là không muốn mà là không dám." Khi điên lên, cậu ấy khỏe kinh người. "Tôi không dám động vào cậu ấy nữa. Quan hệ giữa tôi và cậu ấy thực sự thay đổi." lại là một câu chuyện mấy năm sau nữa. Khi đó chúng tôi đã sắp tốt nghiệp tiểu học. Cách mạng văn hóa bắt đầu. Tiêu Tập Phong đặc biệt nhấn mạnh bối cảnh cách mạng văn hóa, La Phi lập tức nhạy bén hỏi. Trong thời kỳ cách mạng văn hóa, gia đình anh đã bị ảnh hưởng sao? Một nụ cười đau khổ thoáng hiện trên gương mặt Tiêu Tập Phong. Đúng vậy. Thời gian đó, toàn bộ thành phần trí thức Đều bị thanh trừng Địa vị xã hội của gia đình tôi Rời xuống đáy vực Sau đó khi phong trào bắt đầu Bố mẹ tôi thường xuyên Bị bắt đi đấu tố Lần lâu nhất bị liên tục 5 ngày Không được về nhà Buổi tối Bị nhốt trong chuồng châu Thời gian đó Tôi trở thành một đứa trẻ mổ côi Không có ai chăm non Chăm sóc Hôm đó tôi ăn hết chỗ lương thực còn lại trong nhà Đói quá, đành chạy đến chỗ Chu엉 Châu cầu xin Hồng vệ binh thả bố mẹ tôi ra. Nhưng tôi chẳng xin được gì ngoài một trận mắng chửi. Tôi hết cách, đành quay về nhà một mình. Bụng đói cồn cảo. Tôi vừa đi vừa khóc suốt dọc đường. Khi đi đến ven một con sông nhỏ, tôi bỗng phát hiện thấy Tử Liên Sinh đứng ở một chỗ không xa. Thì ra, tôi đã vô thức đi qua trước cửa nhà cậu ấy. Lúc đó tôi đã lớn hơn nhiều rồi. Biết sĩ diện, thế nên vội nín khóc, không muốn bị thằng quái vật đó cười nhạo. Nhưng xem ra da Tử Liên Sinh hoàn toàn không định tha cho tôi một cách dễ dàng. Cậu ấy bước tới, chặn đường tôi. Tôi không tránh được, đành sợ sệt hỏi, "Cậu cậu muốn làm gì?" Tôi không đánh được cậu ấy, dường hay cả địa vị xã hội cũng không bằng cậu ấy. Làm sao dám gây chuyện với cậu ấy chứ? "Đi mang cậu ấy thả cho tôi." Từ Liên Sinh bước thẳng đến trước mặt tôi, lật bàn tay phải lên, trong tay cả một chiếc bánh màn thầu béo. Tôi ngỡ ra không hiểu ý của đối phương cho đến khi cậu ấy lên tiếng bảo: "Cho cậu ăn đấy." Tôi mới biết là cậu ấy muốn cho tôi cái bánh màn thầu. Lần trước cậu ấy cho tôi bánh là để lấy lòng tôi, lần này lại là vì gì đây? Tôi thực sự không thể nghĩ ra được lý do, đành thấp thỏm hỏi. Tại sao? Tử Liên Sinh nhìn tôi nói, cậu không còn bạn nữa. Tôi muốn làm bạn của cậu. Cậu ấy nói rất thẳng thắn, cứ như thể những chuyện trước đây chưa bao giờ xảy ra. Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác rất khó nói. Đúng thế. Tôi đúng là không còn một người bạn nào nữa. Những đứa bạn từng chơi trước đây đều phân chia ranh giới rạch rõ với tôi. Bây giờ người duy nhất đồng ý tiếp xúc với tôi không ngờ lại là Tử Liên Sinh. Tôi từng khinh thường cậu ấy như vậy, làm đủ mọi cách để ức hiếp cậu ấy. Tôi từng ném chiếc bánh màn thầu cậu ấy cho mình xuống đất, lấy chân dẫm, thậm chí còn ném con mèo con mà cậu ấy thích nhất xuống sông. Nhưng cậu ấy hoàn toàn không để bụng hằn thù. Bây giờ cậu ấy còn muốn làm bạn với tôi. Ánh mắt cậu ấy trong sáng đến vậy, giống hệt như những đứa trẻ mới nhập học nhiều năm về trước. Tôi nhận lấy chiếc bánh màn thầu từ Liên Sinh cho, vừa ăn vừa khóc. Từ Liên Sinh đứng bên cạnh nhìn tôi. Cậu ấy nở nụ cười chất phác, vành môi xích lật lên như bị co giật. Nhưng tôi không thấy cậu ấy xấu xí nữa, chỉ thấy rất buồn cười. Đến khi ăn hết cái bánh, tôi không nghĩ được nữa. cười phá lên. Tình bạn mấy chục năm của chúng tôi đã bắt đầu từ tiếng cười ấy. Nghe đến đây, gương mặt La Phi cũng thoáng hiện một nụ cười. Anh nhìn Tiêu Tập Phong nói: Có được một người bạn như vậy, ông phải thấy rất may mắn. Đó là một tình bạn thực sự, không hề vụ lợi. Tiêu Tập Phong bổ sung: Điều quan trọng hơn là Lúc đó chúng tôi đều là người bạn duy nhất của nhau." Lạp Phỉ gật đầu, "Người bạn duy nhất mới là người bạn quan trọng nhất." Điều này đối phương đã nói từ trước. Tiêu Tập Phong uống một ngụm trà cho đỡ khô họng rồi lại bắt đầu kể tiếp. Sau khi trở thành bạn của nhau, tôi tiếp xúc với bố của Tử Liên Sinh nhiều hơn. Dần dần, tôi bắt đầu hiểu về thân thế của Tử Liên Sinh. Vợ già tử lên sinh còn có một người anh hơn 20 tuổi đã tham gia quân tình nguyện hy sinh ở chiến trường Triều Tiên. Nam anh trai cậu ấy mất, mẹ tử lên sinh đã hơn 40 tuổi lại mang thai lần nữa. Hai vợ chồng già cho rằng đó là ý trời, là đứa con trai đã mất lại đầu thai xuống. Mặc dù bác sĩ nói sinh nở sẽ gặp nguy hiểm, nhưng họ vẫn kiên quyết giữ đứa bé lại. Thế là có Tử Liên Sinh. Đáng tiếc là Tử Liên Sinh không hề giống người anh trai khôi ngô của cậu ấy. Khi sinh cậu ấy, mẹ cậu ấy bị mất vì khó sinh. Cho nên sự ra đời của Tử Liên Sinh nhuốm đầy bi kịch. Mặc dù vậy, bố Tử Liên Sinh vẫn coi cậu ấy như ngọc quý. Ông không mong cậu con trai này sẽ có thành tích gì lớn lao, chỉ mong nó có một cuộc sống bình an mà thôi. Là phải nói Vẻ như đã hiểu ra điều gì đó. Thảo nào từ lên sinh không bao giờ tranh giành cái gì với người khác. Bị ông bắt nạt như vậy cũng không phản kháng. Điều này chắc chắn là chịu ảnh hưởng từ ông bố ấy. Tiểu Thập Phong nói nhẹ nhàng. Có lẽ vậy. Nhưng tôi cảm thấy quan trọng hơn là bản chất của cậu ấy. Bên ngoài của cậu ấy xấu xí bao nhiêu thì tâm hồn lại lương thiện bấy nhiêu. Giờ rồi thế giới này có đối xử với cậu ấy thế nào đi nữa, cậu ấy vẫn luôn đáp lại bằng một thái độ không thay đổi. Thật sự có người như vậy sao? Lạc Phỉ dường như chưa từng gặp bao giờ. Có điều công việc của anh là phải tiếp xúc với đủ loại tội phạm. Có lẽ là vì thế mà thấy nhiều điều thuộc mặt trái trong tính cách của con người hơn. Lạc Phỉ biết, có một kiểu nhân cách thiên lệch, cho dù thế giới này có đối đãi với anh ta thế nào đi nữa, Anh ta cũng luôn dò xét thế giới bằng con mắt thủ hận. Loại người này tương phản rõ rệt với Tử Liên Sinh qua lời kể của Tiêu Tập Phong. Nếu phân tích từ quan điểm hai cực âm dương, nếu tồn tại loại người ác đến cực điểm thì kiểu người lương thiện đến cực điểm như Tử Liên Sinh hẳn cũng tồn tại chứ nhỉ? Thôi, câu chuyện đi quá xa rồi. Tiêu Tập Phong khoát tay, ra dấu dừng lại, sau đó cầm chiếc ví lên, nhìn vào ngăn bên trong. lại nói. Nói về bức ảnh này nhé. Khi chụp ảnh, chúng tôi đều 20 tuổi. Năm đó xảy ra hai sự việc quan trọng. Thứ nhất là người cha già của Tử Liên Sinh qua đời. Thứ hai là tôi thi đỗ vào trường đại học Bắc Kinh. Sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển, tôi chạy đến nói với Tử Liên Sinh đầu tiên, muốn chia sẻ niềm vui với cậu ấy. Nhưng Tử Liên Sinh lại khóc. Là vì nói. Ông ấy không muốn ông đi đúng không? Xem ra ông ấy không chỉ lương thiện mà còn là người rất giàu tình cảm nữa. Tiểu Tập Phong gật đầu rồi lại nói: Có điều, anh đừng nghĩ là ông ấy hay khóc. Thực ra tôi và ông ấy bầu bạn cả cuộc đời, chỉ thấy ông ấy khóc 3 lần. Lần đầu là khi con mèo con bị chết đuối. Còn đó là lần thứ 2. Nguyên nhân đúng như anh đã nói. Khi đó ông ấy vừa mất bố Thấy tôi cũng chuẩn bị đi tận Bắc Kinh xa xôi, ông ấy cảm thấy mình sắp trở thành người cô đơn nhất thế giới, không có người thân, cũng không có bạn bè. Thế là tôi an ủi ông ấy, nói với ông ấy rằng chúng tôi mãi mãi là bạn thân. Chúng tôi còn chạy đến hiệu ảnh để chụp bức ảnh này. Sau khi lấy ảnh, tâm trạng của Tử Liên Sinh vui vẻ lên rất nhiều. Ông ấy cũng luôn mang theo bức ảnh này cho đến tận lúc chết. Mặc dù sau này chúng tôi còn chụp chung rất nhiều ảnh, nhưng chỉ có bức ảnh này là quan trọng nhất. Đây không chỉ là một bức ảnh mà còn là lời hứa của chúng tôi về tình bạn. Sau này tôi đi Bắc Kinh, mỗi chúng tôi đều bước sang một ngã rẽ mới của cuộc đời. Trong khoảng thời gian 30 năm, tình bạn của chúng tôi vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Trong khoảng thời gian ấy, có quá nhiều chuyện không kể chi tiết nữa, chỉ nói qua về những công việc mỗi chúng tôi từng làm nhé. Hồi học ở đại học ở Bắc Kinh 4 năm, sau khi tốt nghiệp được phân về Long Châu nhận công tác. Đầu tiên làm ở bệnh viện, sau đó lại điều sang trường đại học Long Châu. Mấy năm trước rời khỏi trường đại học, mở trung tâm tư vấn tâm lý này. Mặc dù không có thành tích xuất sắc gì, nhưng cũng có thể coi là thuận buồm xuôi gió. Tôi còn lấy được người vợ tốt con cái cũng đã trưởng thành, đang du học ở Mỹ, có thể nói đã đi được quá nửa cuộc đời. Ông trời không để tôi phải chịu khổ nhiều. Nhưng tử liên sinh thì lận đận hơn rất nhiều. Ông ấy chỉ học hết cấp 2, sau đó bắt đầu tìm việc làm. Vì ông ấy quá xấu xí, gần như tất cả các cơ quan đều từ chối không nhận. Sau này ông ấy cầm giấy chứng nhận liệt sĩ cách mạng của anh trai mình, đi xin xỏ khắp nơi. mới được làm công nhân vệ sinh môi trường. Ở đội vệ sinh môi trường, Tử Liên Sinh bị bố trí làm công việc bẩn nhất, mệt nhất, ví dụ như dọn phân trong nhà xí. Ông ấy làm công việc đó suốt 10 năm. Sau này, thành phố cải tạo, số lượng nhà vệ sinh công cộng ngày càng ít. Cơ quan bố trí cho Tử Liên Sinh chuyển sang vị trí công việc mới. Ngoại hình của ông ấy chắc chắn không thể vào cơ quan Ngay cả đi quét dọn trên đường phố cũng bị người ta ghét bỏ. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đành phân cho ông ấy lái xe rác. Vì vậy còn cử ông ấy đi học lái xe. La Phi nói chen vào. Thời đó rất ít người biết lái xe đúng không? Công việc này có thể coi là tốt. Đúng là rất tốt. Những năm sau đó, tử lên sinh lái xe rác đến góc điểm thu gom rác. Mặc dù không tránh được chuyện bận mệt, nhưng vẫn thoải mái hơn rất nhiều so với thời gian kéo cái xe chở phân to tướng. Mỗi lần ông ấy thu gom rác xong, môi trường vốn bẩn thiệu sẽ trở nên sạch sẽ, tươi đẹp. Điều đó khiến ông ấy cảm nhận được giá trị sống. Có thể nói, mấy năm lái xe rác ở đội vệ sinh môi trường có thể coi là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tử lên sinh. Là phì hỏi. Thế sau này sao lại không làm nữa? tiêu tập phong cười nhăn nhó. Còn vì lý do gì được nữa? Vẫn là vì ngoại hình quá xấu xí. Ngay cả vị trí công việc của đội vệ sinh môi trường cũng không giữ được nữa. Không đến mức như vậy chứ. Lái xe rác thì liên quan gì đến ngoại hình xấu hay không xấu? Có 1 năm không phải là Long Châu muốn xây dựng thành phố vệ sinh quốc gia sao? Kể đó tổ công tác trên tỉnh xuống kiểm tra Khi tham quan các điểm thu gom rác ở phía bắc thành phố, gặp ngay phải Tử Liên Sinh, có một lãnh đạo trên tỉnh nói một câu: "Nhân viên này của các anh trông hơi ghê người." Ông ta vốn dĩ chỉ là tiện mồm nói vậy, nhưng người nói không cố ý, người nghe lại cố ý. Cán bộ Tháp Tùng của thành phố liền coi như đó là thánh chỉ. Ngày hôm sau, người phụ trách đội vệ sinh môi trường đến gặp Tử Liên Sinh nói chuyện Bảo ông ấy đã vất vả ngần ấy năm rồi, hay là làm thủ tục về hưu sớm, về nhà nghỉ ngơi. Một người thật thà chất phác như tử lên sinh, còn biết nói gì được nữa, đành làm theo ý lãnh đạo. Thế là làm thủ tục thôi việc, cầm mấy chục nghìn tiền về một cục, coi như mua đất thời gian công tác phục vụ trong cơ quan. Từ sau đó mọi chuyện ốm đau, lão tử đều hoàn toàn không liên quan đến cơ quan nữa. Như vậy thì bắt nạt người ta quá nhỉ. Một người yếu thế thiệt thò như ông ấy. Bị cơ quan hất ra ngoài như vậy. Sao rồi sinh tồn như thế nào? Tiêu tập phòng nói vẻ bất lực. Còn cách nào khác? Xã hội này là như vậy. Có điều... Ông trời không đẩy ai vào đường cùng. Sao thôi việc không lâu? Căn hộ cũ mà bố ông ấy để lại bị phá rỡ. Không những được đổi một căn nhà chung cư nhỏ. Mà còn được một trăm mấy chục nghìn tiền điền bù. Từ liên sinh dùng số tiền đèn bù và tiền về một cục mua một chiếc xe tải cũ, nhận chở hàng thuê. Ông ấy tốt bụng chịu khó nên cũng không lo thiếu việc làm. Chỉ có điều, những người chủ thuê thấy ông ấy thật thà, ép giá rất quá đáng, cho nên cũng không kiếm được nhiều tiền. Nhưng dù sao cũng duy trì được công việc mưu sinh. Là phải quan tâm đến một vấn đề khác. Ông ấy đã lập gia đình chưa? Tiêu Tập Phong hỏi lại. Người phụ nữ nào bằng lòng lấy ông ấy chứ? Đúng thế, một người đàn ông như vậy, vừa lồn vừa xấu, không có quyền cũng không có tiền, thu thập ít ỏi chỉ đủ ăn. Phụ nữ lấy ông ta là vì cái gì? Đối với ông ta, có lẽ cô đơn lại tốt, ít nhất cũng không kéo thêm một người khác vào vũng lầy đau khổ. La Phi nhìn Tiêu Tập Phong, nó một câu đầy cảm xúc. Cho nên trên thế giới này, ông là người bạn duy nhất của ông ấy. Đúng vậy, chỉ có tôi hiểu ông ấy, biết ông ấy là một con người lương thiện đến nhường nào. Còn ông ấy cũng tin tưởng tôi nhất. Ông ấy biết chỉ có tôi mới có thể tháo gỡ được những vướng mắc trong lòng ông ấy. Là phi họ. Vướng mắc gì vậy? Tử Liên Sinh rất lương thiện, rất thật thà, nhưng ông ấy không hề ngốc Anh tưởng là ông ấy không cảm nhận được nỗi đau khổ của cuộc đời sao? Thực ra ông ấy nhạy cảm hơn người bình thường, bởi vì cả cuộc đời ông ấy bị bủa vây bởi ánh mắt ghẻ lạnh của người đời. Ông ấy không có được bất cứ sự yêu thương, quan tâm và khen ngợi nào, còn sự kỳ thị, ghét bỏ thì xuất hiện ở khắp mọi nơi. Ông ấy từng nói với tôi, ông ấy hối hận vì đã có mặt trên thế giới này. Nói như vậy, Có nghĩa là ông ấy có lúc chán sống sao?" Tiêu Tập Phong gật đầu nói. "Có một thời gian vô cùng nghiêm trọng, ông ấy cảm thấy sống trên đời không những mình đau khổ mà còn bị người ta ghét bỏ. Cho nên ông ấy không biết sự tồn tại của mình trên thế giới này còn có ý nghĩa gì." "Thế ông ấy khuyên giải ông thế nào?" Tiêu Tập Phong nói. "Tôi lợi dụng niềm vui có được trong công việc của ông ấy Niềm vui trong công việc sao? Ông muốn nói đến việc lái xe rác phải không? Đúng vậy. Ông ấy thích công việc đó bởi vì quá trình thu dọn rác sẽ đồng thời có thể tạo ra môi trường sạch đẹp. Quá trình đó khiến ông ấy cảm nhận được giá trị của mình. Thế nên tôi lợi dụng cảm nhận tâm lý đó của ông ấy để khuyên giải ông ấy. Tôi nói, những kẻ nhục mạ ông, thực ra họ tích tụ quá nhiều tình cảm tiêu cực nên phải chút tên đầu ông. Ông giống như một chiếc xe rác, xóa sạch rác trong tim mọi người. Cho nên cuộc sống của ông là hy sinh bản thân mình, nhưng làm cho thế giới này tươi đẹp. Ông dùng cách này để ông ấy tìm thấy giá trị cuộc sống. Lạc phỉ trầm ngâm một lúc rồi nói: "Điều này khiến tôi nghĩ đến một người. Lăng Minh đảnh đúng không?" Ông ấy đề xướng phương pháp điều trị tâm cầu, biện pháp mà ông sử dụng cũng có hiệu quả tương tự như vậy. Tiêu Tập Phòng giơ ngón tay cái lên, thực lòng khen ngợi. Đúng thế. Lăng Minh đỉnh là đại sư thôi miên, đếm trên đầu ngón tay ở trong nước. Tôi vô cùng khâm phục lý thuyết tâm cẩu của ông ấy. Tôi còn tham gia lớp tập huấn do ông ấy tổ chức, học được rất nhiều điều từ ông ấy. Hóa ra Tiêu Tập Phòng cũng là người ủng hộ trung thành đối với lý thuyết tâm cẩu, là vì nhớ đến hậu quả đáng sợ do phương pháp điều trị tâm cầu gây ra, chỉ thấy nỗi gai ốc. Anh hít thở sâu mấy hơi, mới thoát ra khỏi ký ức đau khổ đó. Sau đó, anh lấy lại tinh thần và nói: "Được rồi. Ông vừa kể rất nhiều, cho thấy giữa ông và Tử Liên Sinh có một tình bạn vô cùng đặc biệt. Tôi đang muốn tin rằng những chuyện này đều là thật. Tôi cũng có thể hiểu được. Nếu Tử Liên Sinh muốn chỉ định một người thừa kế tài sản Ông sẽ là lựa chọn đầu tiên. Bởi vì ngoài ông ra, ông ấy cũng không còn bất cứ người thân nào và bạn bè nào khác nữa. Nhưng tại sao ông ấy lại đột nhiên viết di chúc hơn nữa lại đúng vào thời điểm trước khi xảy ra vụ tai nạn xe kỳ quặc đó? Tiểu Tập Phong nhìn vào ánh mắt La Phi. Chuyện này không phải là rất rõ ràng sao? Cái chết của Tử Liên Sinh không phải là tai nạn bất ngờ. Ông ấy đã tự sát. tự sát là phỉ khẻ cao mày nếu là tự sát thì chuyện viết trước gì chúc là hợp lý nhưng có những chuyện vẫn phải hỏi rõ ràng tại sao ông ấy lại tự sát không phải ông nói là có thể tháo gỡ những vướng mắc trong lòng ông ấy hay sao tiểu thập phòng cúi đầu khẽ buông một tiếng thở dài nét mặt buồn bã trước đây đúng là tôi có thể tháo gỡ được những vướng mắc trong lòng ông ấy Nhưng sự việc nửa năm trước thì tôi không thể làm gì được. Cái gọi là sự việc nửa năm trước, tất nhiên là xung đột trong vụ chặn xe cứu chó, là Phỉ vốn không biết Tử Liên Sinh đóng vai trò gì trong lần xung đột ấy. Bởi vì mấy người được hỏi trước đó, cho dù là trong lời kể của Lâm Thụy Lân, Chủ tử Tuấn hay Thạch Tiền Nam, đều không thấy nhắc đến chuyện Tử Liên Sinh. Lúc này, sau khi suy nghĩ kỹ càng hơn, anh bỗng có vài phỏng đoán. Liên từ hỏi thăm dò Tiêu Tập Phong. Lúc đó có phải là có chó chết trên xe của Từ Liên Sinh không? Nên Từ Liên Sinh đã bị chủ nhân của con chó nhục mạ. Tiêu Tập Phong gật đầu khen. Cảnh sát la, anh tư duy nhanh thật đấy. Trong quá trình điều tra trước đó, lời thuật của Lâm Thụy Lân, Chu Tử Tuấn, Thạch Tuyền Nam đều ăn khớp với nhau, về cơ bản có thể khẳng định tính chân thực. Nhưng lúc trước Tiêu Tập Phong có nói, Chu Tư Tuấn đã dấu la phi một vài sự việc quan trọng, căn cứ vào đó, La Phi có thể khẳng định những sự việc quan trọng đó nhất định đã xảy ra sau khi Lâm Thụy Lan và Thạch Tuyền Nam rời đi, nếu không sẽ không thể giấu được. Muốn tiếp tục điều tra những sự việc xảy ra sau khi Lâm Thụy Lan và Thạch Tuyền Nam đã rời đi thì đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Triệu Lệ Lệ và Diêu Thư Hạ. Hôm đó Diêu Thư Hàn và Triệu Lệ Lệ đến chỗ xe của Tử Liên Sinh để tìm con chó yêu quý bị mất. Nếu đúng là con chó chết trên xe, với tính cách của hai người đó, họ nhất định sẽ không bỏ qua. Khi đó Lâm Thị Lân đã rời đi, họ muốn nổi đóa thì chỉ còn chút được lên mối Tử Liên Sinh. Cho nên, nếu Tử Liên Sinh tự sát vì việc nửa năm trước, thì người gây ra tổn thương tâm lý nặng nề đối với Tử Liên Sinh chính là Triệu Lệ Lệ và Diêu Thư Hàn. tiếp tục phân tích sâu hơn, thì Chu Tư Tuấn phải là người chứng kiến Triệu Lệ Lệ và Diêu Thư Hàn nhục mạ Tử Liên Sinh. Lúc đó với vai trò là cảnh sát, anh ta không hề đứng ra bảo vệ lẽ phải. Chu Tư Tuấn là cảnh sát giao thông, đã biết Tử Liên Sinh chết vì tai nạn xe từ trước. Bây giờ Triệu Lệ Lệ và Diêu Thư Hàn cũng chết, anh ta cho rằng chỉ còn anh ta biết sự việc Tử Liên Sinh bị nhục mạ, nên Chu Tư Tuấn cố giấu la phi tình tiết này để mình không phải mắc lỗi. về không hoàn thành nhiệm vụ. Tối hôm qua, Tiểu Lưu gọi điện thoại cho Chu Tư Tuấn, hỏi về kết quả của việc Triệu Lệ Lệ và Diêu Tư Hàn đến xe tử liên sinh tìm chó. Chu Tư Tuấn thoái thác là không biết, đồng thời trong lòng cũng pháp phẩm lo lắng. Anh ta biết La Phi sẽ nhanh chóng tìm ra những người liên quan đến tử liên sinh và triển khai điều tra, nên đã đến chỗ Tiêu Tập phòng trước đó hỏi tình hình. Đó là những phân tích La Phi vừa đưa ra trong chốc lát. Chỉ là suy luận lô dích có nhạy bén đến đâu, cũng không thể đoán biết được chi tiết cụ thể về xung đột xảy ra giữa Diêu Thư Hàn, Triệu Lệ Lệ và Tử Liên Sinh. La Phi đành tiếp tục hỏi Tiêu Tập Phòng. Ông nói xem, hôm đó đã xảy ra chuyện gì với Tử Liên Sinh? Tiêu Tập Phòng im lặng, đầu mảnh cao lặng và dựng đứng lên, trông như một đồi kiếm sắc. Một lúc lâu sau, ông ta mới giận dữ nói, Họ bắt đồng ấy phải quỳ lại một con chó chết. Lạc Phỉ biết họ là chỉ ai, nhưng anh vẫn phải xác nhận. Ý ông nói là Triệu Lệ Lệ và Diêu Thư Hàn phải không? Tiêu Tập Phong nghiến răng, bật ra một câu chửi, hoàn toàn không để ý đến địa vị ký chất của mình. Đúng vậy, chính là hai kẻ khốn kiếp vừa bị giết đó. Lạc Phỉ có thể hiểu được sự phẫn nộ của Tiêu Tập Phong, một người bất luận anh ta có xấu xí thấp hèn đến thế nào. Dù sao anh ta cũng là một con người, anh ta cũng có lòng tự trọng của một con người, cho dù là lòng tự trọng của anh ta vô cùng nhỏ bé, thậm chí bất cứ ai cũng có thể tùy tiện giẫm đạp. Một người sống trên đời, cho dù thế nào cũng không thể thấp hèn hơn một con chó đá chết. Bắt người sống phải quỳ lại một con chó đá chết. Đây quả thật là yêu cầu hoang đường vô lễ nhất mà anh từng nghe thấy. Trần Mạnh La Phi cũng dựng lên Sau cơn phẫn nộ, trong lòng anh lại trào lên một cảm xúc phức tạp khác, anh liền lo lắng hỏi: "Tử Liên Sinh, ông ấy không quỷ thật chứ?" Tiêu Tập Phong buông một tiếng thở dài nặng nề. Mặc dù ông ta không trả lời, nhưng thái độ đó hiển nhiên là mặc nhận. "Tại sao chứ?" La Phi không thể hiểu được, theo như lời kể của Tiêu Tập Phong trước đó, La Phi đã biết Tử Liên Sinh là một người đàn ông thật thà thấp kém, nhưng lão phỉ cũng biết người đàn ông này không hề hèn nhát. Khi còn là một đứa trẻ, Từ Liên Sinh đã từng nổi đóa vì một con mèo con. Cơn giận đó làm cả mấy cậu con trai đều phải hoảng sợ, không dám động đậy. Người này chấp nhận bị người khác nhục mạ, thậm chí không bao giờ phản kháng, nhưng hoàn toàn không phải là vì ông ta hèn nhát, mà là vì ông ta lương thiện. Nhưng tại sao ông ta lại khuất phục trước sự uy hiếp quá đáng của Triệu Lệ Lệ và Diêu Thư Hàn, làm một hành động mất hết lòng tự trọng như vậy. Tại sao à? Tôi cũng không biết tại sao. Tôi chỉ biết sự việc đó đã làm vỡ vụn chút lòng tự trọng còn lại của Từ Liên Sinh. Hệ thống giá trị trong lòng ông ấy cũng sụp đổ hoàn toàn. Tôi cũng không còn khả năng giúp ông ấy xây dựng lại nữa. Tiêu Tập Phong thì thầm nói, Tâm trí dường như lại rơi vào trạng thái hồi tưởng. Hôm đó tôi đến nhà Tử Liên Sinh thăm ông ấy. Tôi thấy ông ấy đang khóc. Tôi đã nói rồi, cả cuộc đời tôi chỉ thấy ông ấy khóc 3 lần, và đó là lần cuối cùng. Ông ấy kể cho tôi nghe chuyện xảy ra với mình, sau đó hỏi tôi, "Tôi đã gánh chịu nhiều như vậy vì thế giới này, nhưng trong mắt những người đó, tại sao Tôi còn không bằng một con chó đã chết. Tôi không thể trả lời ông ấy được, chỉ biết khuyên ông ấy phải nghĩ thoáng một chút, đừng quá để ý đến những chuyện đó. Nhưng những lời an ủi như vậy quả thật quá khích. Tôi còn nhớ lúc đó Tử Liên Sinh cứ nhìn tôi mãi, nét mặt đầy tuyệt vọng. Từ lúc đó tôi đã biết, vết thương trong lòng người đàn ông này sẽ không bao giờ lành được. Tâm huyết của ông ấy đã sụp đổ. La Phi sử dụng thuật ngữ thôi miên do Lăng Minh Đỉnh sáng tạo ra và nói. Ngay cả tâm cầu mà ông xây dựng trước đó cũng bị phá hủy theo. Tiêu Tập Phong một lần nữa buông tiếng thở dài nặng nề. La Phi lại đang suy nghĩ một vấn đề khác, anh nêu ra với Tiêu Tập Phong. Chuyện tử lên sinh quỷ lại con chó xảy ra từ nửa năm trước, nhưng ông ấy chết cách đây 2 tháng. Nếu nói là ông ấy tự sát vì sự việc đó, thì khoảng cách giữa chừng có phải là lâu quá không?" Tiêu Tập Phong nhìn La Phi lắc đầu. "Cải sát là. Câu hỏi này của anh không được chuyên nghiệp lắm. Trên thực tế, các vụ tự sát vì phải chịu đựng một cú sốc nào đó hầu hết đều không xảy ra ngay sau khi sự việc xảy ra. Người ta sẽ trải qua một quá trình suy nghĩ lặp lại nhiều lần. Trong quá trình đó, nỗi đau khổ trong lòng họ sẽ dần dần tích tụ lại. tâm trạng cũng ngày càng nặng nề hơn thì những cảm xúc tiêu cực ấy phá vỡ điểm tới hạn tâm lý